trong vườn cho thảo. Một buổi trưa mùa đông ấm áp, khô giáo Minh và Liên ngồi sửa nắng Ở một chiếc kế dài trong vườn Bách Thảo Đương soạn một cuốn sách Về quãng đời đã qua Về thời kỳ còn nhỏ của mình Minh cần tả nhiều cảnh trong vườn Bách Thảo Vì thế đã mấy lần Chàng nhờ Liên đưa tới đây Để cùng nhau ôn lại những chuyện xưa Minh hỏi Liên Hôm nay trong vườn người vắng lắm phải không? Sao mình biết? Anh đoán Mình đoán đúng đấy, mình tính mùa rét ai ra đây làm gì? Mình cười. Thế chúng ta chả ra đây là gì, nhưng chúng ta bắt đầu làm việc thôi. Mình có mang theo quyền vở và bút chì đấy chứ? Có, mình ạ, nhưng em bàn câu này. Mình thử ngẫm xem có phải không nhé? Món tiền chúng mình để dành đã được gần một trăm rưỡi rồi, mà tiền mổ mắt cứ lời ông đốc tờ nói thì chỉ hết có hơn 100. Một trăm. Vậy em tưởng mình cũng nên nghỉ làm việc ít lâu cho khỏe mạnh để mồ mắt thôi Nghe vợ nói, mình yên lặng ngồi suy nghĩ Từ hôm văn đến nhà báo điều đình thương lượng với ông chủ nhiệm Thì món tiền nhuận bút của mình được tăng liền Và trong 3 tháng nay, tháng nào chàng cũng kiếm được hơn 50 bạc Xong nay hình như chàng đừng mê man theo đuổi một thứ khác Và số tiền kiếm được để chữa bệnh chàng không nghĩ tới nữa Cái thứ ấy khi sự sa vọng đã đưa ta vào chồng Còn làm cho ta say đắm gấp trăm gấp nghìn lần Những đống bạc đối với hạng người biển lận Đó là lòng ham muốn vinh dự Mình mãi nghĩ điều gì mà em hỏi mình không trả lời À này mình ạ Không biết lúc anh khỏi mắt rồi Thì Văn Anh viết ra có được hay như này nữa không nhỉ Liên cười Mình nói lần thần quá Không trông thấy gì mà viết còn hay thời thì sáng mắt, viết càng hay chứ lì. Anh thì anh không chắc thế. Anh cho là khi mắt ta ngắm thấy ngoại vật thì tư tưởng ta có kém phần sáng suốt. Có khi nghĩ vơ vẩn, anh không muốn mổ mắt nữa mà cứ để mặc bao giờ khỏi thì khỏi. Liên buồn giàu không đáp. Nàng lại nhớ tới lời Văn nói. Tôi không muốn anh ấy nổi tiếng một tí nào. Thoạt nghe câu ấy, Liên không khỏi tức giận bạn. Nàng cho rằng bạn ghen với chồng mình, mà Minh cũng bảo nàng rằng Văn ghen với chàng, vì chàng thường nghe bạn khuyên răn nhiều câu mà chàng cho là có tính cách muốn dìm tài mình đi. Nhưng mấy hôm nay, nghe chồng tán tụng, yêu mến cảnh mù, Nàng lại nghiệm thấy lời nói của Văn là rất có lý liền nghĩ thầm Chẳng có lẽ nào ham thích nổi tiếng đến nỗi Sợ khi sáng mắt rồi Văn viết không được hay nữa Buột mồm nàng nói cha Văn viết chẳng hay thì đừng Mình có vẻ kinh ngạc Thế ra mình cũng ghen với anh hay sao Ướ nước mắt liền đáp Anh nói thế thì còn rời đất nào Thực ra em cũng hơi khó chịu với cái tài của anh Trước kia em yêu mến nó Vì nó đã giúp anh kiếm được tiền để mổ mắt Nhưng nay thì nó quá quắt lắm Nó muốn giam hãm mãi anh vào trong cảnh mù Nghe vợ nói có giọng cảm động Mình đem lòng thương hại Nghĩ tới cảnh hiện tại của mình Chàng hiểu rằng chàng chỉ là một người ích kỷ Độ mới bị mù Chàng buồn bực Rồi trong óc nảy ra cái tư tưởng hy sinh Hy sinh tính mệnh để vợ chàng được thoát cái khổ làm vợ người tàn tật Song cái lòng hy sinh vụt có trong một lúc Mà trong lúc ấy nó rất thành thực Nay nghĩ kỹ thì đó chỉ là một tính tình giả dối Giả dối mà Minh không ngờ tới Là vì trước kia thấy đời mình vô vị Và không còn một chút hy vọng gì Nên chàng muốn cái đời chống giống ấy mau kết liễu Trong lúc chán nản, buồn tủi chàng tưởng đó là lòng hy sinh Nhưng họa chăng cảnh ngộ gây nên lòng hy sinh thì có lý hơn Bây giờ trái lại, chàng cảm thấy đời chàng đầy đủ sung sướng Không những cái lòng hy sinh kia đã biến mất Mà tâm trí chàng cũng không mấy khi mơn chớn tới sự phiền muộn của một đời tối tâm Phải, đời chàng có tối tâm đâu Tối tâm họa chăng có cái đời vật chất, cái đời thể phách Còn đời tinh thần của chàng chàng còn thể ao ước được rực rỡ hơn nữa không chàng thường ví cái đời tinh thần sáng láng ẩn trong một đời thực chất hắt ám ấy như một ngôi sao chói lọi núp sau một đám mây mờ đám mây không che lấp được ngôi sao mà chỉ làm tăng về diễm lệ của nó lên bỗng mình cất tiếng cười liền lo lắng hỏi mình sao vậy anh đưa nghĩ tới lòng ích kỷ và lòng kiêu hãnh của một đời văn sĩ em không hiểu Có gì mà em không hiểu Em chỉ ngắm sự thay đổi tâm tính của anh Trong mấy tháng trời Cũng ngẫm thấy lời nói của anh Có ý nghĩa rõ rệt Chỉ vì em không chịu nhận thấy đó thôi Nhưng anh có ích kỷ Có kiêu hãnh bao giờ đâu Anh chỉ nghĩ tới anh Chỉ mong mỏi được nghe lời tán tụng Mà quên bẵng rằng Cái đời tàn tật của anh Đừng làm phiền cho em Như thế chẳng là ích kỷ Thì con là gì Chẳng bù với độ mới mù Chỉ vì sợ phiền lụy mà anh đã quên cả cái ý nghĩa sâu xa của sự sống. Còn như kêu hãnh thì có lẽ ngày nay anh chưa kêu hãnh đó thôi. Nhưng biết đâu họ cứ ca tụng, từng bốc mãi thì cũng chưa biết đâu thực. Có khi anh chợt nghĩ tới sự biến cải dần dần của tâm hồn anh mà anh giật mình. Ngẫm cho kỹ con người thực nhỏ nhen quá mình ạ. Mà sự nhỏ nhen ấy chính là sự trọng đại, cao quý của nó. Nếu loài người không nghĩ tới sự nhỏ nhen thì có lẽ vẫn còn sống một cách hồn nhiên như muôn vật vô chi vô thức. Liên cười, ngắt lời chồng. Em chẳng hiểu anh nói những gì. Nhưng Minh như bị những tư tưởng triết lý kéo bừa đi, không lưu ý tới lời vợ, chàng nói tiếp. Thực vậy em ạ, những sự to tát chỉ toàn là những sự kiêu hãnh mà sự kiêu hãnh thì bao giờ cũng suy rục loài người nghĩ tới những sự xấu xa. mình nói vậy là vì chàng vừa nhớ tới một sự mới xảy ra tuần lễ trước, một sự cám dỗ đối với lòng tự phụ vụ danh của chàng. Hôm ấy, trong khi liên vắng nhà, một người thiếu phụ hình như đẹp lắm, thân đến thăm chàng. Cứ nghe tiếng nói, giọng cười lả lơi và cách chuyện trò thành thạo. Mình đoán chắc rằng nàng là một gái giang hồ Có tính cách rất phóng đáng Nàng cười bảo Minh Em đọc văn anh mà em yêu anh quá anh ạ Em cứ tưởng họ bị đặt ra câu chuyện anh mù Nhưng nay em thấy anh mù thật Thì em thích quá Mà em càng yêu anh Mình luống cuống Bẽn lẽn ấp úng câu trả lời Vậy ra cô chỉ thích tôi mù mãi Không phải thế Nhưng em thấy anh thành thực thì em yêu đó thôi, đàn bà chúng em yêu nhất hạng người thành thực. Chàng tuy chẳng rõ nhan sắc cô kia ra sao, mà chàng cảm thấy chàng bắt đầu yêu rồi. Từ bấy đến nay, một cái khuôn mặt tưởng tượng rất xinh đẹp thường vẫn vẽ ra trong tâm trí chàng. Và không bao giờ chàng chịu hiểu rằng lòng yêu đó chẳng qua chỉ là lòng tự ái. Yêu người đã đọc văn mình, yêu người đã tán tụng tài mình. Hôm nay, nhân xét tới lòng ích kỷ và tính tự ái kiêu hãnh của những người viết văn, chẳng lại nhớ tới câu chuyện ấy. Nửa như xin lỗi vợ, nửa như để cất một sự nặng nề nó đè nén trái tim, chàng thêm bớt ít nhiều và thuật lại cho vợ nghe. Xong khổ tâm cho mình chưa, Liên không ghen mà lại còn vui mừng sung sướng bảo chàng. Làm văn sĩ thú lắm anh nhỉ Nhiều người yêu quá Nhưng giá anh mổ mắt rồi Thì có phải được ngắm nhân sắc cô ta không Em chắc cô ấy đẹp lắm anh ạ Minh cười Khen yêu vợ Đẹp sao bằng em Lời nói của Minh khiến Liên lo buồn Hôm qua soi gương Nàng thấy nàng xấu đi nhiều lắm Trong nửa năm trời Vì ăn uống kham khổ Làm việc thái quá Liên gầy sọp hẳn đi Cái nước da trắng mát Nay trở nên vàng vàng Má thì hóp lại Mắt thì như mất cả tinh thần Thốt nhiên Liên buông một tiếng thở dài Mình hỏi Em buồn Em ghen à Thì ai bảo em không luôn luôn ở bên cạnh anh Liên cười chữa thẹn Anh cứ nói vậy Chứ khi nào em lại ghen vô lý như thế Thật ra nghĩ đến cái vẻ kém tươi của mình Và phỏng đoán cái nhan sắc rực rỡ của cô gái kia liên cũng hơi lo sợ, rồi nàng nghĩ tới cái ngày Minh lại được sáng sủa như xưa, chẳng biết lúc đó cái tình đầm thắm giản dị đối với mình chàng có giữ được toàn vẹn không? hay hám xanh chàng lại chán nản cái cảnh nghèo và ruồng giấy người vợ quê. Những câu chuyện cổ tích mà thuở bé nàng thường được nghe càng làm tăng lòng ngờ vực của nàng. Nàng tưởng tượng Minh đỗ trạng nguyên bị nhà vua ép gả công chúa cho. Hay trong một bữa giả yến tại nhà quan tể tướng, một cô xinh đẹp con quan đại thần ném cầu chúng phải chàng. May mới là một cô gái giang hồ, nhưng biết đâu sau này không còn nhiều cô sang trọng hơn, danh giá hơn, giàu có hơn. Như đáp lại ý nghĩ của Liên, mình cất tiếng nói. Em Liên ạ, sau khi anh khỏi bệnh, anh sẽ miệt mài, anh sẽ đem hết tâm lực vào việc soạn sách để trở nên giàu có, sang trọng, để xứng đáng với tấm ái tình thành thực của em. Liên không lưu ý tới câu nói âu yếm của Minh, vì nàng đương nhầm ôn lời lẽ những bức thư của nhiều cô độc giả gửi cho Minh, và Liên chỉ chọn những câu ít cảm động, ít thân mật để đọc cho chồng nghe. Liên nghĩ thầm, Quái, sao họ bảo thế nhỉ? Con gái mà dám hỏi thăm tác giả bao nhiêu tuổi? Hay chỉ hạng gái quê mùa như mình mới có tính nhút nhát? Nhưng em Linh à, chúng ta phải làm việc đi Chứ cứ ngồi mà chuyện gẫu mãi Thì mất thì giờ vô ích Vậy anh bảo em làm gì bây giờ? Anh đương tả cái quãng đời Còn học lớp nhì lớp 3 trường Yên Phụ Bây giờ em mới lên 8 lên 9 Thứ năm chủ nhật Chúng ta cùng nhau nô đùa Ở chung quanh cái hồ này Anh muốn biểu lộ được Những tính tình ngây thơ của chúng ta về thời ấy Những tính tình dần dần ngày nay Đã trở nên tình ái Cuốn truyện của anh sẽ do chuyện thực của chúng ta mà viết ra và sẽ chép những tư tưởng chất phác tả những lạc thú giản dị của đám bình dân. Liên vui cười bảo mình Thế thì chắc là hay lắm nhưng mình cứ viết như mình nói cũng được rồi em còn phải giúp mình việc gì nữa? Mình trông cho anh anh muốn phải có những cảnh đẹp làm khung cho câu chuyện của anh Ngày thường anh vẫn thích ngắm cảnh Nhưng chẳng qua chỉ ngắm để ngắm mà thôi, nào anh có tưởng tới ngày nay anh viết chuyện soạn sách. Vì thế các vật liệu thiên nhiên anh nhận được rất nhiều của vạn vật chỉ là mờ như hiện ra trong đám sương mù, không được phân minh. Nếu em nhắc cho anh những điều em trông thấy, thì anh nhớ lại ngay. Liên ngần ngại. Nhưng em cũng chỉ biết trông mà không biết nói. Câu trả lời ngây thơ khiến Minh bật cười. Thì em thử cứ nói đi xem nào Khổ lắm Mình bảo em nói cái gì mới được chứ Chồng thấy cái gì Thì nói cái ấy Vậy em đừng ngắm vật gì Em thử tìm một vật khác Để so sánh với vật ấy xem nào Nghĩa là nó giống cái gì Liền bẽn lẽn đáp Em đừng ngắm cây si bên hồ Mà ngày bé chúng ta thường cùng nhau leo lên Ngồi lên đùa nghịch Có một hôm Mình cưỡi lên cái rễ cong kia kìa và mình khoe với em rằng mình là ông đinh tiên hoàng cưỡi rồng. Ngày nay, em ngắm kỹ thì nó không giống con rồng nữa mình ạ. Nó chỉ giống hệt đàn rắn to tướng vươn cổ lên định cuốn lấy nhau hay cúi đầu sát cỏ định bỏ xuống nước. Mình vui mừng. Mình chép ngay cho anh kẻo chốc nữa về nhà quên mất. liền ngơ ngác. Mình bảo chép cái gì kia? Chép những lời em vừa nói. Liên tưởng chồng chế diễu, xấu hổ không đáp Mình lại hỏi Mình đã chép chưa? Ấy chính thế là văn đấy Trông thế nào, nghĩ thế nào, cứ thế viết ra Em tưởng các nhà văn hào không làm thế à Họ hơn ta là vì họ trông đúng, nghĩ đúng Mà đây em cũng trông đúng thì em còn kém gì họ Vậy em chép ngay cho anh, chẳng nữa quên mất Liên chiều chồng, đặt quyền vở lên ghế Rồi ngồi xuống đất lúi húi viết Viết xong, nàng hỏi mình, bây giờ còn làm gì nữa? Em trông thấy gì nữa? Ngồi đây có trông thấy cây thông lá nhỏ lăn tăn mà hình dáng như cái nón nhọn không? Có mình ạ, nhưng em không thấy nó giống cái nón, nón gì lại dài thế? Em thời em cho nó giống cái thoi mình ạ. Mình trao mày, ngẫm nghĩ, giống cái thoi. Vâng, giống cái thoi, nghĩa là kể cả cái bóng nó chiếu xuống nước hồ. Mình có vẻ kinh ngạc. Ồ, hay nhỉ Ừ, giống cái thoi thực, mình ạ. Nhưng bây giờ thì em thấy mình lạnh, chúng ta nên về nhà thôi. Phải đấy. Về nhà anh đọc cho mình viết một đoạn mà những ý tưởng của mình vừa gợi ra trong tâm trí anh.